Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện. Quý vị và các thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, Ninh Duy xin gửi tới quý vị các đánh giả tác phẩm tiểu thuyết Chuyện làng ngày ấy của tác giả nhà văn Võ Văn Trực. Ở đây là một câu chuyện chân thực và xúc động về làng quê Việt Nam thời kỳ cải cách dụng đất. À, đây cũng là một trong những thời kỳ mà chúng ta vừa muốn quên đi nhưng mà đôi khi cũng mà muốn nhớ lại để hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử của dân tộc. À, trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, à, rất mong quý vị khán giả chúng ta bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh nghiện truyện cho Đình Duy, à, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình. À, sau khi nghe hết từng tập truyện, cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1, chuyện nàng ngày ấy qua dòng đọc Đình Duy. Bác chất kế đã về, bác chất kế đã về. lũ trẻ chúng tôi đang chăn trâu dưới đồng lao thì cái tin ấy chuyển đến lời chuyên chỉ thì thầm từ tai đứa này qua tai đứa khác không thành tiếng nhưng chuyển đi rất nhanh chỉ chốc lát tất cả chúng tôi sững sờ bỏ mọi cuộc chơi đứa đang chơi khăn bỏ hồn cổ lăn long lóc đứa đang chơi dọn cỗ thi bỏ vầy và cả gò cò sữa trong lòng nón đứa đang tắm cho nghé cũng bỏ mặc đấy Tất cả đứng túm tụm lại, bàn tán với những vẻ mặt đầy quan trọng. Bác chất kế về thật rồi à? Về thật, nhật thua tay thua, thì bác chất kế mới về được chứ? Sao hôm qua bàn chân vào nhà tao bắt nộp lúa tạ? Trốn về thì sao? Nếu bác chất kế về thật thì ta sắp sung sướng rồi. Một đứa nhỡ mồm suýt reo to, bị thằng bá dơ tay, bịt chặt mồm lại. Chết chết! Mày lau trâu nói ra Mất cái đội đón như chơi Bỗng ông Tuần Trư từ xa đi tới Chúng tôi xì xào Ông Tuần Trư là người của nó Rồi làng mỗi đứa một nơi Thằng bá làm ra vẻ đàn anh Nhảy nhóc lên lưng trâu Hát nghêu ngao một bài đồng dao Nghé bông hay là Nghé hoa như cả mới nở Ờ, nghé nghé Cả lũ chúng tôi Cùng dòng Châu hát theo Đàn trâu nối nhau từ cánh đồng lao, thong thả đi về phía cổng làng. Bụng đói meo, mà sao tôi cảm thấy vui sướng đến thế? ngồi trên lưng trâu cứ ngỡ mình bay theo ngọn gió nồm, cùng với những đám mây nhuộm vàng dáng chiều. Bác chặt kế về rồi, thế là mình sắp được đi học, sắp được tập hát, tập múa, sắp được ăn chung ở chung với bạn bè cùng lứa tuổi trong làng, còn gì sung sướng hơn. Sao làng mình có bác chất kế mà làng khác lại không có? Thế làng mình đánh được Tây được Nhật thì làng khác cũng đánh được chứ? Bác chất kế là người của thiên hạ chứ đâu có phải của riêng làng mình? Trong ý nghĩ trẻ thơ, tôi tưởng tượng bác chất kế như vị thần Của một ngôi miếu thâm u cổ thụ nào đó Được thế giới thần linh phái ra để cứu dân khổ đau Tôi chưa hề một lần nào được thấy bác, được gặp bác Tôi chỉ nghe lõm bõm về bác Trong khi người lớn trò chuyện với nhau Nhất là một buổi sáng Chào ơi, cái buổi sáng ấy tôi nhớ mãi Cụ tú vệ làng kẻ sụm xuống chơi với ông tôi Hai cụ uống rượu và nói chuyện đến tận mặt trời đứng bóng Gọi là uống rượu Chứ thật ra đạm bạc lắm Rượu chỉ vừa một nậm Với một con cá rô Đặt trong đĩa xứ vẽ hình cây trúc Hai cụ nâng chén bạch định lên môi nhấp Rồi lại đặt xuống Hai cụ cầm đũa, gầy gầy con cá gắp từng tí một. Tôi có cảm giác hai cụ uống vờ và ăn vạ. Đến khi cụ tú vệ cắp ô ra về, con cá mới hết một nửa, và rượu cũng chỉ hết lưng nập. Hai cụ đó thanh bạch quá chừng hình như chỉ cốt dùng rượu làm cái cớ để giải bài thế sự, chứ không cần hưởng thụ sô bồ vật chất. Sở dĩ hôm đó tôi được chứng kiến một cách kỹ càng tiệc rượu của cụ tú vệ với ông tôi là vì tôi vợ đứng bên cạnh hầu điếu đón để nghe chuyện bác chất kê. Tôi chấp nhặt từng màu vụn vặt rồi đi kể cho bạn bè mục đồng nghe, tôi thêm thắt sau chuỗi lại, tưởng tượng thêm và trong tâm trí tôi hình thành một bác chất kế của chuyện cổ tích của thần thoại. Ở cánh đồng phía tây làng tôi có một cái giếng hình bàn chân khổng lồ, gọi là giếng thần. Từ xưa, từ xưa người ta truyền lại rằng có một vị thần gánh núi đi qua và bàn chân dẫm lõm xuống thành cái giếng. Bao nhiêu chuyện kể huyền nào và kỳ vĩ về cái giếng này? Trong kho tàng chuyện kể ấy, có chuyện thanh gươm cố kế. Cố kế là cụ thân sinh bác chất kế. Một lần đi vận động phong trào văn thân từ Yên Thành về, qua giếng thần, thần hiện lên và trao cho thanh gươm để mấy bà thân sinh có mang rồi đẻ ra bác chất kế. Các cụ đồ trong làng bảo rằng bác chất kế là người của thần linh sai phái xuống để cứu nhân độ thế. Từ 15-16 tuổi bác đã tham gia các hoạt động của hội kín. Năm 1927 bác đứng ra thành lập tri bộ thanh niên cách mạng đồng chí hội của làng tôi. Bác đi khắp bốn phương trời, vào Tây Cống, sang Xim La tới Hương Cảng, sang Luông Prabang, đến Nông Panh, rồi bác bị đi đẩy ở Lao Bảo, Ban Mê Thuật. Lao Bảo là nơi đâu? Ban Mê Thuật là nơi đâu? Nghe nói đó là những chốn ma thiêng nước độc, chứa đầy những quỷ sứ có sừng, rắn đỏ màu, rết mắt xanh. Bác chất kế bị ném vào địa ngục ấy và chịu đựng muôn nghìn cực hình. Bác bị xèo thịt, bị dẫm chân lên lưỡi cày nướng đỏ, bị tuột cật nứa, bị ném vào ồ rắn độc. Bác vẫn không chết, bởi vì bác có phép thiêng của thần ban cho. Ôi, những cái địa danh lao bảo, ban mê thuật dùng dợn đến thế, mà kích thích trí tưởng tượng, lòng khao khát của tuổi thơ biết bao. Khi nào mình được đặt chân tới đó để nhìn tận mắt cảnh địa ngục trần gian, nơi bác chất kế, người của làng mình đã từng chống chọi với diêm vương, quỷ sứ, Có phải bác là con đại bàng trong chuyện cổ đã tung cánh làm đồ vỡ bao nhiêu thành lũy lao tù để trở về với làng xóm, với bà con thân thuộc? Hôm nay bác đã về làng thật rồi ư? Chắc chắn lần này mình sẽ tìm kỳ được để nhìn thấy bác. Một buổi sáng, tôi vừa rong châu ra khỏi cổng thì gặp một người đàn ông lạ mặt bước vào. Người ấy trạc 50 tuổi, mặc bộ quần áo xanh bạc màu. Cha tôi vồn vã chạy ra tiếp. Tôi linh cảm đây là bác chất kế. Đúng là bác chất kế thật. Bác ấy vào nhà mình chơi. Tôi cảm thấy như ai trao cho mình niềm vinh dự bất ngờ. Mấy người hàng xóm cũng chạy sang thăm hỏi ríu rít. Tôi cột trâu vào gốc cau chạy vào buồng, chăm chú nhìn qua lỗ phèn để thấy rõ bác chất kế là người như thế nào. vầng trán rộng, mắt sáng, tóc trải ngược điểm hoa dâm. Quả thật là gương mặt của một người thông minh khác thường. Trong câu chuyện trao đi đổi lại giữa bác với bà con làng xóm, tôi không hề nghe ai nói đến việc đánh nhật đuổi Tây. Tôi chỉ thấy gương mặt bác rạng rỡ tươi cười, hỏi thăm chuyện mùa màng, đồng áng. Từ người trung niên đến cụ già, đều trả lời bác với thái độ lễ phép, kính trọng. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện bỗng ông mõ từ ngõ sồng sộc đi vào báo có bang chân cùng mấy tên lính đã đến cổng làng. Thoát một cái, bác chất kế lần ra cờ sau, sang nhà bên cạnh rồi đi biệt. Tôi nhảy lên lưng trâu hát nghêu ngao lững thững ra đồng. Ngày hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa, không hề thấy bác chất kế trong làng Con đại bàng ấy lại bay tới phương nào. Tôi đang ngủ ly bì sau một đêm nơm cá dưới đồng sâu, bỗng nghe tiếng mẹ gọi. Dậy con! dậy con, dậy mà đi nghe bác chất kế hiểu thị. Bác chất kế à? Tôi choàng thức dậy Tôi chẳng biết hiểu thị là như thế nào. Nhưng nghe đến tên bác chất kế là tôi linh cảm có điều gì không bình thường đã đến. Chạy ra cổng, tôi thấy người đi rầm dập ngoài đường. Mỗi người cầm một lá cờ đỏ sao vàng. Không kịp rửa mặt. Tôi chạy đến nhà thằng bá để dù bá cùng đi. Niềm vui lớn này mà thiếu mạng thân. Thì vui sẽ giảm đi rất nhiều Nhưng bá không còn ở nhà nữa Tôi chạy thẳng ra nhà thờ đại tôn Ôi chào Người đông đến thế Trên ngọn cây phượng Một lá cờ to bay phấp phới Không phải lá cờ đại thường treo Trong những ngày tế lễ Mà là cờ đỏ Cờ của cách mạng Cách mạng đã về thật rồi Bạc chặt kế đã về thật rồi Tôi bồn chồn cả người Ngước nhìn màu cờ đỏ tung bay Trên cây phượng ngay trước sân nhà thờ đẹp Đẹp quá, biết bao nhiêu mùa nắng, lúc trẻ chúng tôi thường trèo lên cây phượng này để hái hoa, rồi đến mùa quả lại hái quả để làm những thanh gươm đấu nhau như các vị tướng trong tuồng cổ. Bây giờ trên tán cây đơm đầy kỷ niệm đó đã bay hồng ước mơ của chúng tôi. Sắp qua những buổi chiều chăn trâu, bụng đói meo, sắp qua những ban trưa cắt cỏ đói là người. Tôi chưa biết cách mạng là gì, chỉ nghe người lớn bàn tán, bạc chặt kế là cách mạng. Bác chất kế về là cách mạng về Là ăn no mặc ấm Được đến trường học hành Tôi trèo lên cây duối nhìn xuống Giữa vòng vây kín Bác chất kế đang đứng hiểu thị Nhưng xa quá Không nhìn rõ Tôi lách đám đông chui vào Bình thường như các đám hội khác chen lấn thế này là bị người này mắng Người kia quát Nhưng hôm nay ai cũng tránh ra cho tôi đi Vừa chui lọt vào giữa vòng người Chờ thấy thằng bá đang ngồi trồm hỗn Tôi vỗ vào lưng nó gieo to một tiếng Bá Bá quay lại trợn mắt ra hiệu cho tôi phải trật tự Tôi ngoan ngoãn Làm theo sự điều khiển của bá Tôi chém trệ chế ngồi xếp bằng lưng thẳng Đầu ngẩng cao Làm ra vẻ mình cũng là một người quan trọng Của cuộc lễ này Thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn xung quanh Để tìm người quen Cha tôi đứng kia Mẹ tôi đứng kia Chị tôi đứng kia Cả nhà tôi đều có mặt đầy đủ và cả các bạn chăn châu chăn bò, thằng bàng, thằng nha, thằng lương. Ông mõ cu lợi, cùng đứng lẫn với ông lý trưởng, ông hương kiểm. Có ông hàn hạp nữa. Ông hàn hạp làm quan, về hưu. Khi nào có việc làng, ông cũng ngồi chiếu trên, được mọi người trọng vọng. Có lần ông đánh mấy cụ già chảy máu giữa đình làng. Hôm nay ông đứng sen vào giữa mấy bác suốt đời đi cày thuê. Lạ lắm, cách mạng lạ lắm. Đổi đời đến nơi rồi, sung sướng đến nơi rồi. Tôi như ngồi trên tổ kiến lửa, chân tay cứ ngọ ngoậy, thỉnh thoảng lại bấm vào người thằng bá một cái. Bác chặt kế đứng chính giữa, mặc bộ đồ sóc bài nâu mới nguyên. Bác nói những gì dài lắm. Nào là đồng minh thắng rồi, trục phát xít bại trận rồi. Nào là nước Nga Xô viết vạn tuế, nào là chủ nghĩa mã khắc tư vô địch. Hai tay bác giơ lên rồi hạ xuống. trông rất oai vậy tôi như bị thôi miên theo từng cử chỉ của bác lạ nhất là chốc chốc người ta lại vỗ tay từ trước đến nay giữa hội hè đình đám người ta có vỗ tay đâu mà chỉ reo lên có một người vỗ tay trước rồi mọi người vỗ theo tôi ngơ ngác không hiểu mình có vỗ tay hay không liếc nhìn sang thằng bá xem hắn thế nào hắn ngập ngừng giơ hai bàn tay rồi vỗ tôi cũng làm theo hắn Lúc nào tôi chậm chạp, hắn hích tôi một cái, ý bảo hãy vỗ tay thật to, bao giờ hắn cũng tỏ ra hiểu biết hơn tôi. Sau khi nói một hơi chàng Giang Đại Hải bác chắt kế đến trước mặt ông Hàn Hạp, hàng trăm cặp mắt dõi theo. Bác nói với ông Hàn Hạp một cách đĩnh đạc. Việt Minh khoan hồng những người trước đây làm tay sai cho Pháp cho Nhật, mọi người phải ủng hộ Việt Minh. Ai chống lại Việt Minh thì bị xử tử. Ông Hàn Hạp chắp hai tay Miệng lầm bẩm dạ, dạ. Quá nửa buổi dân làng giải tán, bác chất kê dẫn một đoàn thanh niên lực lưỡng cầm cờ cầm mác đi giành chính quyền ở các làng khác trong huyện Diễn Châu. Từ nhà thờ Đại Tôn, đoàn người đi rất uy nghi, chân bước dài, miệng đếm ắc e ắc. Tôi đứng ở cổng làng nhìn theo, người dạo rực, ngực đập thình thịch. Bác chặt kế đi đầu, vai mang khẩu xuống trường, hai thanh niên cầm dao sáng quát đi hai bên để bảo vệ. Đoàn người đi theo con đường dẫn qua cánh đồng trũng, soi bóng xuống nước, trông càng đẹp mắt. con đường này có hai đoạn bị đứt, nước chảy xiết, thường ngày chúng tôi phải cưỡi trâu qua. Thế mà đêm hôm trước cách mạng đã bắt cầu tre vững vàng. Đoàn người đến làng nào thì làng ấy nổi trống, dân kéo ra đông như ngày hội. Bác chặt kế lại hiểu thị, lại diễn thuyết, Tiếng trống vang dội truyền từ làng này sang làng khác. Khắp cả huyện, tiếng trống rộn lên như vỡ trời vỡ đất. Tôi ngước nhìn lên núi hai vai. Kìa, đỉnh núi cũng tung bay cờ đỏ. Cách mạng tài thật, ai đã trèo lên tần chót vót núi để cắm cờ? Ôi, ngọn núi ông đùng, ngọn núi thần thoại, ngọn núi mang đầy khát vọng tuổi thơ, đã giật hồng cánh đại bàng, cho tâm hồn tôi bay lên thiên đường của thế giới đại đồng. Suốt ngày hôm đó tôi cứ bàng hoàng, tôi cứ ngơ ngác như không phải là chính tôi nữa. Tôi đã là một con người khác, đã là thành viên của cái làng hậu luật cách mạng sản sinh ra bác chất kế. Tôi cứ chạy lông nhông, nhập vào đám trẻ này, rồi nhập vào đám trẻ khác để kháo chuyện. Để bộc lộ niềm vui sướng vô hạn của mình. Thà trâu ngoài đồng, mài vui với bạn bè, trâu ăn lúa, không bị ông Tuần Trư mắng mò và bắt trâu nữa. Ông Tuần Trư gọi tôi lại bảo nhỏ. Cháu để cho ăn lúa như thế này thì lấy thóc gạo đâu mà nuôi cách mạng. Cách mạng phải đi đánh Tây, đánh Nhật, phải đi cướp chính quyền suốt ngày, cần nhiều gạo để ăn. Lần đầu tiên nghe tiếng ông Tuần Trư nói nhỏ nhẹ, tôi ướt nước mắt. Hôm qua hôm kia ông là người của nó, hôm nay ông là người của ta rồi, ông không ác với trẻ con nữa. Cây ổi sau vườn nhà cố cựu Tuấn, chúng tôi thường hái trộm, bị cố đuổi nhiều phen bò chạy ngã dập mặt. Trưa nay chúng tôi đi qua. Cố gọi vào nói ngọt ngào. Các cháu ra vườn mà hái ổi. Thế càng bao nhiều cư hái. Tất cả của cài sắp thành của chung rồi. Tây ổi là của chung của các cháu. Tối đến, Trong mùa thu sáng đầy trời, Tuy đang trong trận đói, Nhưng không khí trong làng xóm thanh bình như thời nghiêu thuấn. Nhà nào nhà nấy cửa bỏ ngọ, ríu rít mời nhau uống nước chè xanh. Không biết từ thời nào, Vùng quê tôi có phong tục, Bà con láng giềng gọi nhau uống nước trà xanh, trò chuyện thân mật, tình cảm đậm đà. Có lẽ bát nước trẻ xanh đêm nay ngon hơn rất nhiều, hầu như cả làng không ngủ, từng đám người tụ họp lại kháo chuyện thâu canh suốt sáng. chủ nhà nấu ấm nước thật đặc, mời hết lần này đến lượt khác. Sân nhà tôi cũng thành một điểm tập trung tới gần hai chục người. Mấy bác hàng xóm đi làm thuê ở miền ngược vừa mới về lúc chiều, cũng kéo nhau sang hóng chuyện. Quen như mọi khi, các bác nghĩ mình phận nghèo hèn, cứ ngồi rụt rè trong góc tối. Mẹ tôi nói, bởi các bác các chú ra giữa sáng ngồi đàng hoàng, bây giờ cách mạng rồi, mọi người bình đẳng như nhau, không phân biệt giàu nghèo sang hèn nữa. Tiếng trống từ nhà thờ Đại Tôn vang lên liên hồi, tiếng trống từ các làng dội đến, cả một trời trăng rung lên nhịp trống mừng cách mạng thành công. Từng mắt nước trẻ xanh trên tay người nông dân chân lấm tay bồn cũng rung lên nhịp trống hân hoan. Hôm nay có cuộc biểu tình rất to ở huyện. Dân chúng tất cả các làng nườm nợp kéo nhau xuống ngã ba diễn châu để nghe Việt Minh tuyên bố giành chính quyền. Từ tinh mơ, dân làng tôi đã tập trung rất đông ở bãi cỏ đầu thôn. Mẹ tôi cùng mấy bà hàng xóm thức dậy từ gà gáy canh hai để nấu cơm. khi tôi tỉnh dậy đã thấy hàng chục nắm cơm gói sẵn vào lá chuối mẹ dặn tôi trưa nay bố mẹ không về kịp thì con ăn cơm mẹ để sẵn trong nồi thế rồi mẹ nhanh nhẹn xếp những nắm cơm đó vào hai thúng gánh ra đầu làng để phân phát cho những người đi biểu tình tôi chạy theo mẹ đôi chân nhẹ nhàng như bay trong mây người đâu mà đông đến thế cả bãi cỏ chật ních những đàn ông đàn bà cụ già con trẻ ngày hội rước kiệu cũng không đông vui như thế này ông lời mù mát từ nhỏ cũng lập cập chống đậy vừa đi vừa nói tôi không được nhìn thấy tôi nghe bằng hai tay, đù sướng cái đời tôi đuổi được tây được nhật cách mạng thành công tôi chết cũng thỏa trong lòng trời vừa hưng sáng Các làng miệt trên đã lũ lũ kéo nhau đi như kiến cỏ dọc đường số 7. Mấy chục người ăn mày ở chợ mới cũng tập họp thành đoàn. Suốt hàng năm, sáu tháng trời, những người này từ các tỉnh ngoài Bắc vào đây tha phương cầu thực. Ngày đi ăn xin, đêm về ngủ lều chợ. Thỉnh thoảng lại có một người chết. Tuần định bó rơm khiêng lên trốn ở nghĩa địa Nghe tin Việt Minh đã đánh đuổi được Tây, được Nhật. Họ sướng lắm, họ rất díu, bế con bế cháu đi tham gia cướp huyện. Tất cả mọi người nghiêm chỉnh tuân theo mệnh lệnh của tôi. Phía đầu bãi cỏ tiếng anh uẩn vang lên. Anh dẫn dạc nói tiếp. Đội ngũ đã phân công. Ai đấy chấp hành theo kỷ luật sắt. Khắp bãi cỏ, tiếng người chạy sàn sạt tập hợp theo từng đội hình. Các cụ ông, các cụ bà, nam thanh niên, nữ thanh niên. Chị tôi đi đầu bịt khăn mỏ quạ, lưng thắt khăn hoa lý, cầm con dao, dơ lên hô Chị em chú ý, tập hợp. mấy chục cô gái sắp hàng dài sau lưng chị tôi bỗng thấy nóng gian cả người bây giờ tôi mới biết chị được làm trung đội trưởng nữ tự vệ hàng ngày chị hiền lành thế chị đi cấy đồng sâu đi hát ví phương vải mà bây giờ chị trở thành người chỉ huy trông rất oai vệ cha tôi đầu thắt khăn trắng đại tang đứng vào hàng ngũ phụ lão theo phong tục từ lâu đời ai đang có tang thì không được dự các cuộc hội hè đình đám nhưng Hôm nay là ngày Việt Minh cướp chính quyền, ngày hội nghìn năm có một, phải gạt bỏ mọi phong tục cổ hủ. cha vẫn đi biểu tình. Mẹ tôi cũng vậy, đầu thắt khăn tăng, mặc váy mới và áo nâu mới, ngang lưng rất lưỡi niềm, chân đất đứng trong hàng ngũ, im như tượng. Sau tiếng hô đi đều, bước của anh Nguẩn Tổng chỉ huy, đám người chuyển động rồi kéo dài ra, theo đường thôn, lên đường quốc lộ. Đoàn này nối với đoàn kia, dài rằng giặc, cuồn cuộn sóng. Màu cờ đỏ rừng rực tạo thành đường viền chân trời lúc nắng mọc. Vũ khí cuốn theo dòng người là lấp đoán dao phay, mác lào, ngồn ngang đòn sóc đòn càn. Bụi bay lên lờ mờ như đám khói cháy lan dần về phía thành phủ. Tôi đứng cạnh thằng bá cùng với mấy đứa bạn, hút mắt nhìn theo dòng người, ghé tai bá. Tôi hỏi nhỏ, sao không thấy bắt chắt kế? Bá giải thích, ra vẻ thành tạo. Mày đần lắm, bác chặt kế làm to Ngồi sẵn ở trên huyện rồi Chỉ huy toàn huyện chứ có phải chỉ huy riêng làng ta đâu Già thế kìa Tưởng là bác lãnh đạo làng ta đã là ghê gớm rồi Không ngờ bác lại còn lãnh đạo cao hơn Chúng tôi rủ nhau trở về Làng vắng tanh vắng ngắt Nhiều nhà không đóng cửa Hai bà ăn xin thấy chúng tôi đang ngồi nói chuyện giữa sân vào xin nước Tôi múc nước mời uống Bê rổ khoai mời ăn Rồi ân cần nói Quê bà ngoài bắc xa lắm Có lẽ quê cũng cấp chính quyền rồi Các bà về đến nhà thì sướng lắm Không phải đi ăn mày nữa Tay bà run run cầm củ khoai Có thật đuổi được tây được nhật rồi không cháu Mai bà về Bà nhớ ơn cháu Ăn khoai xong Hai bà đại mang bị cầm gậy ra đi Đến nhà nào Thấy cửa bò ngò mà vắng người Hai bà liền quay ra chứ không lấm la lấm lét vào ăn cắp của cải như những người ăn xin trước đây mẹ tôi vất bả hơn trước tất tuổi hơn trước hết việc đồng áng lại lo việc nhà hết việc nhà lại lo việc hội họp chẳng mấy lúc mẹ được ngươi chân tay cán bộ thôn xã và cả cán bộ cấp trên nữa thường xuyên vào nhà tôi lúc một vài người lúc dăm bảy người có lần vào nghỉ một chốc rồi đi có lần vào làm việc rồi ngủ lại đêm. hầu như ngày nào cũng có khách ăn cơm trong nhà tôi. đang làm ngoài đồng, hễ tôi ra báo tin nhà mình có khách là mẹ về ngay. thỉnh thoảng mẹ tham dự vào cuộc họp với các ông cán bộ. những công việc chính của mẹ là nấu cơm cho cán bộ ăn, lấy gạo nhà, thức ăn nhà. chẳng ai bận tâm đóng góp tiền nông. thế mà chẳng bao giờ mẹ kêu thiếu gạo, thiếu tiền. thật ra cán bộ ăn uống cũng xoành xoàng. lỡ may hết gạo thì ăn khai với cà cũng xong bác chặt kế dạo này làm việc đầu trên tỉnh ít về làng lần nào về là thế nào cũng vào nhà tôi và thường ở lại ăn cơm với một vài ông cán bộ tôi lại ra khoe với bọn trẻ trong xóm bác chắt kế ăn cơm ở nhà tao chúng nó khoe lại bác chắt kế cũng vào nhà tao chơi hầu như đứa nào cũng được bác vào chơi nhưng tôi thấy có chút tự hào riêng là bác chỉ ăn cơm nhà mình chứ rất ít khi ăn cơm ở nhà ai mẹ tôi tháo vát phục dịch không bao giờ mệt mỏi chẳng mấy tối mà mẹ không đi họp có hôm họp đến quá nửa đêm mới về sáng hôm sau vẫn dậy từ gà gáy để lo cơm nước cho mọi người trong nhà ăn đi làm đồng một hôm mẹ bảo tôi lấy mấy tờ giấy đóng quyền vở để mẹ đi học bình dân học vụ tôi tò mò đến mấy lớp học ban đêm trong làng không thấy mẹ nghe nói mẹ học tại một lớp bình dân học vụ đặc biệt. Đêm nào mẹ cũng thức khuya ngồi học một mình dưới bếp, viết chữ nguệch ngoạc lên khắp nền nhà, nồi thành vại, thành Năm 50 tuổi rồi, mẹ mới bắt đầu học A bờ cờ. Mà sao lại học say mê đến thế? Chừng sau một năm, mẹ đã cầm tờ báo, vừa đánh vần, vừa đọc lầm nhầm. Tôi nghe lom bõm người lớn nói chuyện với nhau. Bà đoan Tức mẹ tôi là người của đoàn thể Bà ấy vừa mới được kết nạp vào đoàn thể Tôi chưa hiểu đoàn thể là gì Nhưng cũng mang máng biết được rằng Đó là một tổ chức do bác chất kế lập ra Để làm gương mẫu cho mọi người trong làng Hôm ấy, dân mấy làng hậu luật, vân tập, thanh lý, xuân viên Tập họp để nghe tuyên bố thành lập xã Đồng Tâm Mẹ tôi trang phục hoàn toàn khác hẳn Không ăn bận bình thường như trước nữa Mặc quần đùi, cắt tóc ngắn Đi dép cao su trắng, nhãn con hổ Cả xã chỉ có chừng Dăm bà ăn mặc như thế Trông rất lạ mắt Đi đến đâu, người cũng súng lại xem Tôi nhìn theo mẹ, cảm thấy tự hào Dần dần về sau, trong các ngày hội họp lớn Càng có nhiều bà cắt tóc ngắn Mặc quần đùi Nhất là trong những ngày tập quân sự Tất cả nữ tự vệ đều cắt tóc ngắn Và mặc đồ sóc Dân kéo ra xem rất đông, bàn tán nhau Cô này mặc đẹp, cô kia mặc đẹp. Đó là phong trào cắt tóc thực hiện đời sống mới. Mãi về sau, tôi mới biết mấy ông lãnh đạo đọc nhầm hai chữ cấp tốc thành cắt tóc. Vì thế các làng khác trong huyện thì không. Chỉ riêng làng tôi là có phong trào phụ nữ cắt tóc ngắn. Mà đã cắt tóc ngắn thì phải mặc áo cộc tay, quần đùi. Khi chưa kịp may quần sót, mẹ tôi mặc quần đùi của cha dài đến đầu gối. Hàng năm, vào dịp ngày rỗ ngày Tết, tôi thường theo mẹ về quê ngoại mẹ tôi là con cả của ông bà ngoại nên không bao giờ vắng mặt mỗi lần về ngoại mẹ ở từ sáng tận tối săn sắm tất cả mọi việc nấu nướng cỗ bàn riêng năm nay mẹ gọi tôi dậy từ khi chưa tỏ mặt người hai mẹ con trèo qua hòn núi đến nhà ông bà ngoại thì trời vừa hừng sáng hầu như một mình mẹ làm tất cả mọi việc bếp núc gói nếp mổ gà thổi cơm gạo mới thổi xôi Mãi đến gần nửa buổi, các dì tôi mới về. Tôi đã về ngoại rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ hồ hởi như lần này. Cách mạng rồi có khác. Các dì tỏ ý thương tôi hơn, ông bà ngoại cũng thương tôi hơn. Ông sai người ra vườn, hái dẫn một quà mít to và dặn. Cháu trực chiều về, thì nhớ mang về. Dì diện cho tôi cái mũ ca lô. Dì Mậu cho tôi đôi dép để thập thiếu sinh quân. Dì nào cũng tỏ ý kính trọng mẹ tôi. Có gì đến ghé tai tôi hỏi nhỏ. Mẹ cháu bây giờ là người của đoàn thể phải không? Các dì xúm xít xung quanh mẹ tôi, vừa sắp mâm cỗ vừa trò chuyện thân mật. À Đoan cắt tóc lại thấy trẻ như hồi con gái. Nghe nói tối nào à cũng đi họp mà anh Đoan không ngăn giữ à? Gia đình ta có à là giác ngộ tốt nhất, ông bà được nhờ. Dì Mậu đến cạnh mẹ, ngập ngừng hỏi. Em hỏi à một điều, à đã được vào đoàn thể rồi phải không? Mẹ nghiêm nét mặt, ai nói với gì như thế? Dì đừng có bếp xếp mà chết. Cũng đơm xong, mẹ tôi không ở lại tận chiều mà về ngay. Các dì bảo mẹ ở lại để nghe mẹ kể tình hình thế giới, tình hình trong nước. Ông tôi bảo, nó bận để nó về, nó bây giờ phải lo cả việc nhà, cả việc xã hội. Mẹ tôi thắt chiếc khăn lên đầu để che lấp mái tóc ngắn, rồi dắt tôi về quê nội. Vừa tới nhà đã thấy bác chất kê đang ngồi đợi. Bác nói nặng lời. Tôi phê bình đồng chí về chậm. Lần đầu đồng chí vi phạm kỷ luật sắt của đoàn thể. Mẹ lúng túng bước vào nhà. Mấy đứa bạn hàng xóm, thằng bá, thằng dần, thằng bàng, thằng viễn kéo nhau sang chơi, xóa cái không khí khó chịu giữa bác chất đối với mẹ. Chúng tôi bổ mít ăn, rồi trụm đầu nhau học bài tính lớp bình dân. Bác chất kế nói gì với mẹ tôi nhiều lắm, có vẻ quan trọng lắm. Trước khi đứng dậy ra về, bác nhìn chúng tôi học, vui vẻ nói với mẹ tôi. Đời ta đang phải chịu khổ nhiều, tụi này lớn lên sẽ được hưởng thế giới đại đồng, sướng lắm. Ngày mùng 2 tháng 9 hàng năm, dân làng tôi, gọi là ngày Tết độc lập, cả làng nghỉ việc đồng áng Nhà nào cũng tấp hương bày biện mâm cỗ cúng đơm, nhiều trò vui được tổ chức như ngày Tết Nguyên Đán, làng xóm hân hoan trong phong tục mới. Quên làm sao được Tết độc lập đầu tiên năm 1946? Suốt từ ngày 19 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, mọi người nô nức mặc quần áo mới đi dự hội, dân quân tự vệ thì tổ chức tập trận, các cụ phụ lão thì rào làng chiến đấu, các bà mẹ thì đi ủy lão đơn vị bộ đội, gia đình cách mạng. Lũ trẻ chúng tôi thi nhau làm những chiếc đèn ông sao thật đẹp Để chuẩn bị cho đêm rước đèn Đúng tối mùng 2 tháng 9 Lễ rước đèn được tổ chức trong toàn xã Loanh quanh khắp các ngõ xóm Đèn nối nhau thành một dòng ánh sáng Cùng với chiếc trống tưng bừng Người đứng xem hai bên đường rất đông Tối mùng 3 Kết thúc những ngày vui Có biểu diễn kịch nói Đây là món ăn tinh thần hoàn toàn mới Do bác chất kế mang về Người ta đồn bác chất kế có nhiều tài Thợ nề thợm mộc chạm khắc vẽ hồi bị tù ở ban mê thuật bác dùng tre đan chữ nho trên kết trường rất công phu hồi bị tù ở lao bảo bác soi gương dùng mực nho tự vẽ ảnh mình bác còn làm những cái hộp gỗ nhỏ chạm trổ rồng phượng bây giờ bác lại tự viết kịch bản rồi lại làm thầy tập cho đội kịch vở kịch đã phá mê tín dị đoan đại khái như thế này Ngày 2 tháng 9 từ Hạ Giới, đoàn ông Táo kéo nhau về chầu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngạc nhiên hỏi, sao chưa hết năm đã về? Ông Táo thưa, cả làng hậu luật theo đời sống mới, cúng Tết và dịp này. Ngọc Hoàng hỏi lại, thế sao không mang quà về? Ông Táo lại thưa, dân làng hậu luật giác ngộ lắm, họ chẳng cúng đơm gì cả, chỉ tắp hương. vở kịch diễn vừa xong, từ trong xóm xa có tiếng ngồn nào, mọi người đổ xô tới. mấy người dân quân bắt trói ông tường về tội ông ta uống rượu say nói năng lè là nhè. làng đã ra lệnh cấm uống rượu để thực hiện đời sống mới. ông tường uống rượu tức là phạm luật làng, tức là không tuân theo cách mạng. bà tường vừa chạy theo vừa khóc, vừa thấy bác chặt kế bà chắp tay xin. bác tha tội cho nhà em, người dưng nước lá bác cũng phải tha tội giữa ngày vui này. uống hổ bố nó là bậc em út họ hàng của bác. bác chặt kế giơ tay nói đỉnh đặt. Em út họ hàng càng phải phạt. Bây giờ cách mạng không có cái lối một người làm quan cả họ được nhờ. Tôi là bậc đàn anh chị trên của chú Tường, nhưng cách mạng phải nghiêm, không nể nang bất cứ ai. Thế là ông Tường bị dân quân trói hai tay, ngồi ở đình suốt một đêm. Bà con tin về các ngả đường bàn tán. Cái ông Tường nghiện rượu, là mất vui. Sao ông ta lạc hậu thế? Không chịu giác ngộ một chút nào? Ông chắc kế đúng là cách mạng xử phạt công minh. Ông chất kế có họ hàng gần với ông Tường mà cũng không tha tội cho ông Tường. Thật xứng là một nhà cách mạng. Bà có thấy không? Ông Tường khát nước, xin nước uống. Ông chất kế cũng không cho. Cách mạng nghiêm thật. Thêm được ngày hội Tết độc lập nhiều ngày hội cổ truyền khác bị phế bỏ. Dằm tháng riêng, thanh minh, Tết đoan ngọ, dằm tháng bảy Người ta cho đó là phong kiến cổ hồ, là mê tín dị đoan. Một số gia đình quyến luyến phong tục lâu đời của ông cha lúc đầu lặng lẽ làm cỗ sơ dài, rồi dần dần chỉ thắp hương cuối cùng bỏ hẳn họ sợ làng xóm chê cười thế là cả làng cách mạng triệt để thay cũ đổi mới hoàn toàn ngập nhau ngoài đường giơ nắm tay phải lên ngang tai chào đồng chí nhất là trong các cuộc hội nghị mẹ gọi con bằng đồng chí con gọi bố bằng đồng chí anh gọi em bằng đồng chí riêng ngày tết nguyên đán cách mạng không đề ra phá bỏ nhưng cũng không ai đứng ra tổ chức các cuộc vui như trước Người ta cảm thấy ngại một cái gì đó vô hình, một cái gì đó vô hình khuyên bảo người ta hãy từ bỏ mọi tập tục thôn xóm được hình thành qua hàng trăm ngàn năm nay. Tết đến, các gia đình cũng gói bánh tét, bánh trưng, cũng thắp hương, đơm cỗ. Nhưng đó là việc của từng gia đình không liên quan gì đến xã hội. Sáng mồng hai Tết, xã đã phát động phong trào động canh, nghĩa là tất cả mọi người đều phải xuống đồng. nghĩa là tết chấm dứt tương tự như các vùng quê khác trước đây làng tôi có tục lệ khai canh sau tết người ta chọn ngày tốt để mở đường cày đầu tiên với niềm tin mùa màng năm ấy sẽ tốt tươi phong đẫm lễ khai canh được tiến hành một cách long trọng tại nhà thờ đại tôn nơi thờ đức tổ triệu cơ sáng mai các cụ mở cửa nhà thờ thắp hương dâng rượu trang pháo nổ đám trai tráng vác chơi cày làm bằng tre khô dán giấy màu và chiếc thuyền bé trên thuyền có hình người bằng giấy vác cày vác bừa cưỡi trâu lượn vòng quanh cây nêu họ vừa đi nhịp nhàng vừa hát nối nghiệp lớn ông cha đầu xuân mới ta ca rằng đức tổ con nhà khốn khó chăm chỉ cày bừa dựng nên cơ đồ xây làng lập ấp phong vận may gặp hội mở đầu năm thượng hạ triềng dân sắm cày sắm cuốc lão nông đi trước trai tráng theo sau Ai nấy mau mau. Ra mà mở hội hát xong một lần thì vòng ngược lại. Sau ba lần ông chủ tế đánh một hồi ba tiếng trống. Đám trai tráng vác cày và thuyền xuống đặt dưới đồng sâu. Lúc họ quay trở về, làng mới bắt đầu mở đường cày khai canh. Người cầm cày là một lão nông, có con gái, con trai, gia đình hòa thuận, làm ăn khấm khá. Lắm mặc áo dài nâu đến gối, quần trắng đến gối, ngang lưng thắt khăn trắng, đầu thắt khăn đỏ thủ rìu. Hồi trống vang lên đỉnh đặc Lão từ từ bước xuống thừa ruộng trước nhà thờ, làm những động tác cẩn thận. Hai tay xoa vào nhau, vỗ nhẹ lên lưng trâu, mắc ách lên vai trâu, rồi cầm cày dục trâu bước. Trống điểm nhịp đều đều, nếu đường cày hơi căng, người đánh trống gõ cắt vào trong gỗ. Đi xong ba đường cày, người đứng xung quanh bờ rào reo hò, hòa với tiếng trống âm vang. Mọi người ai về nhà đấy, mở đường cày ngay trong vườn nhà mình. Ông cháu, bố mẹ, con cái, díu ra, díu rít ra vườn hội khai canh nhỏ. Con trâu đường cũng vui hơn, béo hơn. Sau khi làm xong công việc, châu được ăn bánh trưng với cỏ non, uống nước ấm và nằm dưới gốc cây thong thả nhai hương mùa xuân. Lễ khai canh bây giờ không còn nữa. Con tiền giấy rắn đủ màu sắc sặc sỡ, biểu tượng sinh hoạt động chiêm trũng đã vắng bóng. Người lão nông đáng kính trọng đã lùi xa dị vãng. đường cày khai canh đầu xuân chỉ để lại một vệt mờ trong ký ức tôi cứ hàng năm trước tết hai tháng ông tôi ra chợ mua trầm về phơi khô rang giòn nghiền thật bột rồi trộn với các thứ hương liệu khác đựng vào chai để làm được việc đó ông cẩn thận từng khâu từng động tác nhỏ tự mình ra chợ huyện mua trầm tự mình đến hiệu thuốc bắc mua hương liệu rửa tay thật sạch khi nghiền trầm ngồi suốt buổi hai tay lăn đều đều trước bánh xe đồng lăn trên chiếc thuyền đồng Trầm bị xé từng sợi nhỏ rồi vụn tơi ra. Các chai đựng trầm và hương liệu cũng được xóc đi, sóc lại bằng sỏi nhiều lần, đến nỗi nhìn qua vỏ chai không thấy một gợn đục nào, thủy tinh trong veo. Nghiền trầm xong, ông bắt đầu làm chu hương, tức là cây hương. Chu bằng ruột tre non, trải thành từng thanh đều đặn, rồi để lên mái nhà phơi nắng, phơi sương suốt hơn một tháng trời. Làm như thế, khi thắp, hương sẽ cháy đều, và cháy hết từ ngọn đến gốc. Khoảng 20 tháng chạp, ông bắt đầu cuộn hương. Trên tấm chiếu mới, ông bày biện đủ các thứ, chầm trộn hương liệu, chu hương, giấy bàn. Trước khi trộn, ông rửa hai tay bàn tay, ngồi xếp bằng, rung rung hai đùi, tưởng như đang sắp làm một việc gì quan trọng. Cuộn xong cây hương đầu tiên, ông thắp thử và ngồi ngắm. Hương cháy rất đều, tàn hương cuộn vòng cho đến khi cháy hết tàn vẫn không rụng xuống. Mắt ông đêm dim, râu tóc ông bạc phơ. vàng phất vài sợi khói lẫn với mùi trầm thơm một hương vị thiêng liêng. tôi có cảm giác ông là vị tin, ngồi giữa hang động thiên nhiên thoảng thơm vị trầm của thượng giới. năm nào cũng vậy, chiều 29 Tết ông mở chiếc hòm gỗ chắc đem ra đào hạt đồng câu đối trướng. không cần ông sai bảo, quen như mọi năm, tôi đem đôi hạt đồng đánh trấu cho đến khi con hạt ánh lên một màu vàng chói. còn ông tôi thì răng câu đối quanh bàn thờ. Tôi kính cẩn đứng sau lưng ông, ngắm bàn thờ rực rỡ màu sắc đón đợi mùa xuân. Đôi hạt đồng vàng bóng ngậm hoa sen, câu đối màu vài đỏ, vài hương, vài vàng, án thư lấp loáng màu sơn. Long ngai phủ tấm nhiễu điều, gợi cho tôi trí tưởng tượng hồn tổ tiên làng bàng đâu đó. Sau Tết độc lập đầu tiên đến Tết nguyên đán, không thấy ông tôi cuộn hương trầm như trước chỉ mua hương ở chợ. Chiều 29 Tết, ông mở hòm gỗ chắc lau bụi đôi hạc đồng xếp lại câu đối rồi khóa hòm tôi ngỡ ngàng hỏi sao ông không đem ra cúng tết ông trả lời giọng ngậm ngùi bây giờ là cách mạng khác rồi cháu ạ vĩnh viễn các đồ tế khí linh thiêng ấy nằm trong hòm khóa kín như tấm lòng ông tôi khóa lại niềm tôn kính thờ phụng tiền nhân vùng quê tôi không sản xuất các loại bánh truyền thống phong phú và ngon như ở ngoài bắc hoặc như ở huế Nhưng cũng có một số loại bánh thường có mặt trên mâm cỗ ngày Tết. Bánh mật, bột nếp bê thành từng viên dẹt rồi kho với mật mía. Bánh ít, nếp trộn với mật, gói lá chuối, to bằng bánh gai, nấu chín. Bánh nổ, bột nếp được vắt thành những khối vuông đặt vừa vào chiếc đĩa, trên mặt rác những hạt gạo nở nhuộm màu xanh, màu đỏ. Bánh ong, nếp kho với mật, cắt thành từng khối vuông, trông vàng ống như tổ ong. Bánh tẩy, một loại bánh Tết nhỏ bằng cổ tay. đó là những loại bánh phù hợp với phong cách và khẩu vị trật to kho mặn của người xứ nghệ chắc chắn không ngon một cách thơm thảo như bánh của nơi khác nhưng đậm đà những ngày tha hương được ăn một mẩu bánh quê thì bồn chồn nhớ tuổi thơ nhớ bà con làng xóm trong không khí rộn dịp chuẩn bị tết trẻ con thường được bố mẹ cho chiếc bánh tay bánh ít cầm đi chơi tung tăng với bầu bạn cảm thấy sung sướng mỗi lần mẹ tôi cho tôi hai cái bánh ít tôi bỏ vào hai túi rất trâu ra đồng rồi góp cỗ làng với bạn bè đứa thì góp bánh nổ đứa thì góp bánh tày đứa thì góp bánh ong chúng tôi tổ chức ăn cỗ tết ngay trên cồn cò giữa làng nhà thằng bá nghèo nhiều khi không có bánh để góp cỗ tôi giấu bạn bè cho nó một cái bánh ít để nó cũng góp và dự cỗ từ ngày có tết độc lập các loại bánh cổ truyền này vắng bóng dần và cuối cùng mất hẳn chỉ còn lại bánh tét và bánh trưng bác chặt kế hướng dẫn dân làng là một loại bánh gọi là bánh độc lập vào mùa thu hoạch khoai lang người ta luộc chín khoai thái ra từng lát mỏng phơi thật khô bỏ vào chum đậy kín bằng lá chuối gọi là khoai reo khi cần làm bánh đem khoai reo kho với mật đơm thành từng đĩa ăn ngọt sắc pha vị bùi loại bánh độc lập này người ta chỉ làm một vài tết rồi cũng bỏ chẳng qua đó là một loại bánh của con nhà nghèo ăn chẳng ngon lành gì riêng nhà bác chát kế làm mâm cỗ tết rất độc đáo thịt chó ở nước ta nhiều nơi dân kiêng ăn vào đầu tháng và càng kiêng ăn vào đầu năm các thứ mắm tôm cá chép thịt chó thế mà ngay giữa ngày mùng một tết bố con bác chát kế bắt chó làm thịt thật là to gan tin này truyền đi rất nhanh các cụ già ngồi uống rượu bàn tán Ơi, ông chát kế liệu thật Không phải liều đâu, làm cách mạng thì phải thế. Sao làm cách mạng lại ăn thịt chó giữa ngày mùng một Tết? Để làm gương cho người khác, để phá đầu óc cổ hủ cho dân. Anh Tư còn bắt chất kế đi chơi, nghe mấy ông bà già nói. Từ xưa nay ai ăn thịt chó vào đầu tháng cũng gặp rủi ro. Còn cái việc ăn thịt chó vào mùng một Tết thì tối kỵ, tối tối kỵ. Anh Tư sợ quá, ra góc vườn, nhìn ngược nhìn xuôi, không thấy ai. thò ngón tay vào móc họng để nôn ra. Chẳng hiểu thế nào việc này lọt vào tay bác chất kế. Anh Tư bị bác gọi về, mắng cho một trận ngay giữa chiều mùng một tết. Làng tôi có hội tuồng nổi tiếng trong huyện. Gần hai trăm năm trước, cụ hậu, một cụ đồ trong làng, đứng ra lập hội tuồng. Cho nên người ta gọi là cụ trùm hậu. Cụ hậu nhà nghèo, nhưng nổi tiếng là người tài hoa. Vào tiết lập hạ Nhiều người hâm hở đua nhau chơi thả diều Diều của cụ hầu thường thắng cuộc Tiếng sáo kêu trong veo Và diều bay cao tít tận trời xanh Chỉ còn một chấm nhỏ như vì sao Cụ còn có tài thổi sáo Đêm khuya thanh vắng Cụ thường ra ngồi bãi cỏ đầu làng Thổi những điệu buồn thương ai oán Ngọn gió nổ mang tiếng sáo lan tỏa Khắp cả bầu trời trăng Nghe nói có lần cụ đi dạy học ngoài Bắc một cô gái mê tiếng sáo mà theo cụ đi lang bạt kỳ hồ suốt mấy tháng đến lúc cao tuổi cụ không còn đủ sức để cao chạy xa bay nữa bèn trở về làng bán ra sản lập hội tuồng mời thầy về dạy hội tuồng càng ngày càng thịnh đạt nhiều người tự nguyện góp thóc góp tiền để mua sắm áo quần phông màn và nhạc cụ sau khi cụ hậu qua đời những ông đồ hào hoa khác nổi tiếp làm trùm hội Ông Uẩn, ông Lới, ông Khường Cụ hậu được tôn làm ông tổ Của hội tuồng làng hậu luật Trước mỗi đêm diễn Anh em trong hội là mâm xôi con gà thắp hương cúng tổ Đời này qua đời khác Hội phát triển rất nhanh Dân làng đóng góp ngày càng nhiều Có người bán mâm đồng, nồi đồng Để lấy tiền cúng hội Có người đi gặt thuê về cũng bỏ ra một vài yến tóc cúng hội Càng về sau người xin vào hội càng đông Ông Trùng phải đứng ra tuyển chọn kỹ lưỡng, dáng người đẹp, mặt đẹp, giọng hát hay hoặc người có tài chơi nhà cụ. Đặc biệt, một gia đình 5 người có chân trong hội tuồng, nhưng tuyệt nhiên hội không tuyển chọn con gái. Khi vợ diễn cần vai nữ, thì nam phải hóa trang. Sự phân công trong hội rất rõ ràng và công việc của từng người được chuyên môn hóa. Thời nào cũng có người nổi tiếng về một vai diễn hoặc một việc cụ thể. đến nỗi tên riêng được gắn với vai diễn hoặc công việc như một tính từ. Ông Nghị triệu tử Long, ông ước Thủy Vân Long. Ông Khương Tô Mặt, Đức Hóa Trang. Ông Trang đánh trống, ông tá kéo nhị, ông Lai đánh Phong la, ông Thể kéo màn. Lúc đầu, ông Trùm phải đi đặt trang phục ở những nơi xa về. Về sau, hội tự đào tạo người làm trang phục. Hội tôi lên bảy lên tám, thường được thằng bá và mấy đứa bạn trong xóm rủ đến nhà bác lưới xem làm đồ tuồng. Chúng tôi ngồi hàng buổi mê mải xem mũ áo treo khắp nhà, rực rỡ màu sắc, lóng lánh hạt cườm trên mũ vua áo chúa. Trong con mắt ngây thơ và giàu trí tưởng tượng của chúng tôi, bác Lới là một ông tiên có nhiều phép lạ. Suốt mùa đông, bác ngồi sửa sang lại một cách tỉ mẩn từng dài áo, từng cánh chuồn mũ vua quan, từng cái roi ngựa, từng mũi hài. Để rồi đón mùa xuân tới... Mùa xuân tới, những bộ trang phục rực rỡ này sẽ hiện huy hoàng trên sân khấu. Năm nào cũng vậy, cứ tối mồng 2, mùng 3 Tết, hội tuồng diễn tại làng mình, suốt giếng hai hội tuồng đi diễn khắp thiên hạ. Nhiều làng khác cũng tổ chức hội tuồng, nhưng hội tuồng làng tôi nổi tiếng hơn, từ tháng Chạp trước Tết nhiều nơi đã đến mời. Chao ơi, âm thanh của tiếng trống tuồng sao mà rộn rã mà náo nức đến vậy. Vừa nhập nhọn tối, tờ đình làng tiếng trống nổi lên, mọi nhà soạn sửa ăn cơm sớm hơn để đi xem. Cô già mù loa cũng bảo cháu con dắt đi để nghe hát. Có đêm diễn đến canh hai canh ba trai gái đi xem về chưa kịp ngủ đã lo nấu cơm để lên núi hái cỏ. Tối hôm sau lại đi xem, xem ở làng này rồi xem ở làng khác. tiếng trống truyền khắp mọi làng mọi xã lũ trẻ chúng tôi đi theo hội tuồng tới những vùng xa xôi tận bên kia sông bùng bên này sông cấm tiếng trống tuồng thương dần rồi im bặt sau cái tết độc lập đầu tiên thay vào đó là kịch nói kịch dân ca kịch bản được viết ra theo từng thời vụ từng chủ trương chính sách của cấp trên đưa về chỉ có thanh niên kéo nhau đi xem những đêm diễn ấy còn các cụ già thì chùm chăn ngủ khoèo ngay giữa ngày tết nguyên đán Hồi ấy, chính bắt chất kế cũng tham gia vẽ phong màn cho hội tuồng. Trong những ngày sắp cướp chính quyền và thời kỳ mặt trận dân chủ, các đảng viên do bác đào tạo đã dùng những đêm diễn tuồng để tuyên truyền cách mạng. Bây giờ, bác lại là người chủ trương phế bỏ tuồng. Thế là bao nhiêu đồ trang phục của hội tuồng sắm xanh qua hàng chục hàng trăm năm bị vứt bỏ. Một hôm, bác chất kế sang nhà bác lưới chơi, thấy mấy chiếc áo tuồng treo trên vách, Bác đưa tay sờ sờ rồi ngắm nghía với một thái độ trân trọng và nối tiếc. Bác lời rung đùi. Hay là ta phục hồi hội thuận? Bác chắt kế hơi gật đầu rồi từ tốn nói lại. Vang tiếng trống tuồng, làng xóm buồn tẻ nhưng mà diễn lại các tích vua quan phong kiến chỉ có hại. Được rồi, chú để tôi tính xem. Bác chắt kế gợi ý cho một thầy đồ viết bờ tuồng núi Nam Sơn nói về các chiến sĩ cách mạng đánh Tây. Sau một thời gian tập luyện và tuồng được công diễn, im mặt từ lâu, tiếng trống tuồng bỗng vang lên tưng bừng. Cụ già, thanh niên, trẻ em kéo nhau đi xem nghìn nghịt. Nhưng chỉ diễn vài đêm là người xem chán nản, các làng khác cũng không mời đi diễn. Từ đó, hội tuồng hoàn toàn tan rã. Một nền nghệ thuật được xây dựng qua mấy trăm năm bị phế bỏ hoàn toàn. Trong tâm tưởng của lớp người cao tuổi, Vẫn lưu lại hình ảnh đẹp đẽ những nhân vật tuồng Thúy Văn Long Xông vào hang quỷ để cứu nàng công chúa Vua Trần Anh Tôn cởi áo bào Đắp cho người ăn mày Nằm bên vệ đường Bác Thợ rèn tìm được tấm kẽm Quần tròn lại để làm cái loa Cầm loa nói ở đầu làng Thì cô ấy nàng nghe được Thế là chấm dứt công việc Mệt nhọc của ông Mõ từ xưa đến nay Cứ cầm chiếc mũ đi giao khắp các ngả đường làng. Chiếc loa kẽm vừa làm xong, người ta trèo lên cây phượng ở nhà thờ Đại Tôn để gọi thử. Người lớn trẻ con kéo nhau ra đứng quanh gốc phượng xem ông gọi loa như xem một sự việc mới lạ. Cả ngày hôm ấy, chiếc loa được dùng vào công việc đặc biệt. Báo tin đám cưới o theo lấy anh Mẫn. Chọc chọc tiếng loa lại giống lên. Alo, alo, alo. Mời toàn thể bà con dân làng tối hôm nay đến nhà anh Mẫn giữ đám cưới đời sống mới. Alo, alo, alo. Thèo đã nêu một tấm gương sáng, không đòi lễ cưới linh đình, tốn kém, mà chỉ đòi bên nhà trai mang sang hai quả liều đạn. Alo, alo. Trung đội dân quân đang luyện tập ở sân vận động khi nghe lo báo tin o Theo chỉ đòi bên nhà trai mang sang hai quả liều đạn, thì mấy o phì cười. Đồng chí trung đội trưởng vội vàng chạy đến bịt mồm mấy o lại, ý nói cười như thế là mất tính chất nghiêm túc của vấn đề. Bố o thèo thì buồn bã tề tê, tê với mấy bác hàng xóm. nuôi nó lớn chừng ấy tuổi, bây giờ đem cho không, rẻ rúng quá. Có cái đời sống nào mà công lao bố mẹ nuôi lớn lên rồi đem cho không? để ra con trai thời buổi này sướng thật, được vợ giữa trời, chẳng tốn kém một đồng, một cân nếp nào. Nhưng mà mẹ o thèo thì ngược lại, khi nghe loa báo tin về đám cưới đời sống mới của con mình bà chạy đi khoe khắp làng cách mạng thành công rồi nhà tôi có thiệt thòi nhưng nhà tôi nêu được tấm gương cho bà con noi theo tôi nghĩ như cái hồi phong kiến đế quốc mồ bò mổ lợn tốn kém của cải của nhà nước của nhân dân bây giờ khác rồi ai cũng phải có ý thức tiết kiệm để kháng chiến kiến quốc cách mạng về cái gì cũng mới cũng lạ Việc cưới xin hệ trọng đến cả đời của con người mà người ta cũng xem nhẹ hẫng như không có gì xảy ra. Tối đã vào lễ cưới mà buổi sáng chú rể vẫn đi tập quân sự, cô dâu vẫn đi cấy dưới đồng lao. Hai người đều làm ra cái vẻ việc lấy chồng lấy vợ là hoàn toàn việc riêng của mình, chứ đâu phải việc, là việc của xã hội. Mà đã là việc riêng cá nhân thì không nên làm ảnh hưởng đến xã hội. Trong lòng họ có xốn sang chờ đợi tối tân hôn hay không, ai mà biết được họ có dám thổ lộ với ai đâu. làng cấp cho trung đội dân quân mấy xào ruộng ở cánh đồng lao để gây quỹ quân sự vì cấy chưa xong o Thèo phải cùng các nữ đội viên đi cấy tiếp lúc ngồi ăn cơm trưa bên bờ ruộng bà tạo kể chuyện mình thời con gái nào là lúc sắp lấy chồng bà đòi bên nhà trai may cho bộ quần áo này quần áo nọ nào là đòi đôi khuyên vàng để dành làm vốn nào là trước ngày cưới bố mẹ cho nghỉ việc đến bốn năm hôm o Thèo quay mặt rơm rớm nước mắt rồi lại và cười để tỏ ra rằng đó là cái việc thời phong kiến. Mãi đến quá nửa chiều, tiếng loa từ trong thôn vẳng ra. Alo, alo, mời bà con dân làng lo cơm nước sớm hơn mọi hôm, để đi dự đám cưới ở theo, anh Mẫn. Đám nữ dân quân mới bội vàng rửa chân tay, rời đồng lao về làng. Xâm sầm tối nhà anh Mẫn đã chật ních người. Cả làng hậu luật, hầu như gia đình nào cũng cử đại biểu đến dự đám cưới. Có gia đình khóa cửa đi cả nhà. Hội mùa xuân cũng chỉ đông đến thế là cùng, nhiều người quen như đi dự meeting, biểu tình, mang theo ghế ngồi ngoài ngõ, ngoài vườn. Các cụ già cũng đến rất sớm, hết hút thuốc lào lại nhai trầu, hết nhai trầu lại uống nước trà xanh, trò chuyện mãi cũng nhạt, có cụ tựa đầu vào cột ngáy khò khò. Bố mẹ anh mẫn cứ cảm thấy ngượng ngượng, khó coi thế nào ấy, chẳng lẽ đời sống mới lại như thế này ư? ông bà bèn vội vội vàng vàng bắt mấy con gà làm thịt mua mấy chai rượu để các cụ ngồi cho đỡ nhạt miệng rượu vừa rót ra bỗng có tiếng ồn nào ngoài ngõ bác chất kế đến bác chất kế đến thật là vinh dự cho đôi tân hôn anh mẫn o thèo đám cưới tổ chức đúng hôm bác chất kế trên tỉnh về chất kế vui vẻ ngồi nói chuyện với các cụ tất cả mọi người nghiêm quai đó hô lên dõng dạc oai nghiêm từ ngoài ngõ ai đó lại hô tiếp chú ý đi đều bước một Hai, bốn hai. Đám người dễ ra hai bên. Anh, anh vẫn lo theo ăn vận kiểu quân sự, dây ra thắt ngang lưng, vai đeo súng, đĩnh đạc tiến vào. Đó là gương mặt của cô dâu trú rể. Bác chặt kế đứng dậy giơ tay. Cho các con ngồi xuống. Mẫn và thèo ngồi trên trống tre đã đặt sẵn ở giữa nhà. Bác nói dài lắm. về đồng minh đã thắng lợi hoàn toàn ở châu Âu cũng như ở châu Á. Nước ta giành được độc lập, tư tưởng canh tân vô sản phải được thực hiện. Việt Minh lãnh đạo toàn dân đứng lên vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Đám cưới cũng phải tiết kiệm. Bác quay về phía Mẫn và Thèo. Các con đứng dậy. Mẫn và Thèo đứng dậy như cái máy. Bác nói tiếp: Hai con vui duyên mới không được quên nhiệm vụ canh tân vô sản. Các con là những công dân của nước Việt Nam độc lập. Bọn thực dân Pháp đang lâm đe quay lại. Tên Việt Gian Nguyễn Văn Thinh, đang âm mưu cắt Nam Kỳ. Các con phải xứng đáng là những chiến sĩ bảo vệ nền độc lập của nước nhà. Nhìn về phía mẫn và theo, bác giơ tay. Các con ngồi xuống. Dân làng im phang phát nghe bác chất kế diễn thuyết. Nhưng buồn cười nhất là thỉnh thoảng bác lại nói, các con đứng lên, các con ngồi xuống. Nín mãi không được, thằng bàng đứng bên cạnh tôi phì cười. Thằng bá vội vàng đưa bàn tay bịt chặt mồm bàng. Bàng nuốt tiếng cười vào cổ, ho sạc sụa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Chuyện là ngày ấy.